Mười quý thính giả lắng nghe tập 2 của bộ truyện Cô hàng xóm qua song đọc của Việt Hùng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. An ơi, con đem chiếc hộp sang nhà bác hàng xóm mới chào hộ mẹ đi. Hôm qua bác ấy cho kẹo bé Na đấy. Hôm nay là thứ bảy, và chính vì thế bé Na không phải đi học, và cô cũng được nghỉ ở nhà. Con đi với mẹ không Na? Dạ, cho con đi với. Nói xong, hai mẹ con chắc tay nhau qua nhà bà Chi. Bà Chi ra mở cửa, trông thấy bé Na bà rất vui. Dạ, con qua trả bác trước hồ bà, cảm ơn bác nhiều lắm. Hai mẹ con vào nhà chơi một tí rồi về. Có lẽ do ngại nên An khéo từ chối. Lúc ấy huy từ trong nhà vọng ra. Mẹ làm gì ngoài ấy mà lâu thế? À, có hai mẹ con bé Na qua. Có lẽ là do mến cô bé nên anh vội bước ra cổng để gặp bé. Chào anh. trông cô quen lắm. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Anh không nhớ tôi à? À. Tôi chính là người mà hôm nọ bị anh chạy xe văng nước vào người ở ngoài đầu hèm đấy. Nhắc đến chuyện này, Huy mới nhớ ra. À, hôm đó tôi bất cẩn quá. Con gái của cô đấy à? Đúng rồi, đây là bé Na, con gái tôi. Mẹ ơi, trong nhà chú này có một khu vườn đẹp lắm, mẹ cho con vào chơi nhé." Bé Na cất ngang lời mẹ. "Thôi con, Để hôm khác, mẹ có công việc ở nhà rồi." Nói xong, hai mẹ con An chào từ biệt mẹ con Huy rồi ra về. Huy dõi mắt theo bước chân của hai mẹ con An, anh lục lọi trong trí nhớ của mình, căn nhà ấy, cô gái ấy, khuôn mặt ấy, thì ra An cũng chính là cô gái ôm đàn hát hôm trước, mà Huy chính là một khán giả thầm lặng theo dõi, quan sát cô từ đầu đến cuối, một cô gái trẻ mà đã có con lớn như thế rồi sao? Những suy nghĩ mông lùng lại xuất hiện trong tâm trí của Huy Con cũng có vẻ mến bé na nhỉ? Con bé dễ thương, ngoan ngoãn và đáng yêu mà mẹ Mà hình như nó không có cha thì phải Tội nghiệp hai mẹ con Mà mẹ thấy mẹ nó cũng có vẻ hiền lành Không biết sao lại thế Thôi, chuyện hàng xóm Mẹ đừng quan tâm quá làm gì Mất công mất sức thêm Huy đánh trống làng sang chuyện khác, nhưng trong đầu anh vẫn còn hiện lên hình ảnh của hai mẹ con An. Hôm nay Sài Gòn lại cúp điện, Huy lại ra ban công hóng gió. Bầu trời hôm nay không có sao, có lẽ do ánh sáng của mặt trăng đã làm mờ đi ánh sáng của những ngôi sao. Như một thói quen, anh đưa mắt sang ban công nhà của An như tìm kiếm, chờ đợi một điều gì đó. Mười phút rồi hai mươi phút trôi qua. Không gian nơi ấy vẫn trống vắng, chẳng có điều gì xuất hiện cả. Sự chờ đợi trong vô vọng khiến Huy cảm thấy khó chịu bứt rứt trong người. Anh quyết định rời khỏi ban công và đi ra ngoài tản bộ vài vòng, hy vọng đầu óc anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Vừa bước được vài bước, anh vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Thì ra là An cũng đang đi tàn bộ như Huy, không khó để hai con người ấy nhìn thấy nhau. Huy tiến lại gần bên An. Chào cô, cô cũng đi dạo à? Chào anh, thời tiết hôm nay nóng nực quá, nên tôi ra đây hóng gió một chút rồi về ngủ. Vậy tôi đi cùng với cô được không? Được đi rộng như thế, anh muốn thì cứ việc đi, hỏi tôi làm gì. Có lẽ do lần gặp nhau đầu tiên quá đặc biệt, cho nên An có ấn tượng không tốt về Huy cho lắm. Cô cho rằng. Anh là một người giàu có, gương mặt thì lạnh nồng có vẻ hát dịch và chẳng xem ai ra gì. Chính vì thế mà cô chẳng nói thêm một lời nào cả. Đi bên cạnh An, Huy cũng chẳng biết phải nói điều gì. Hai người bước đi song song với nhau, im lặng đến khó hiểu. Cảm thấy mọi chuyện dường như không ổn. Huy muốn xóa đi không gian tĩnh lặng đến nhàm chán kia, anh nên tiếng hỏi An. À, hôm nay bé Na có đi học không nhỉ? Hôm nay là thứ tư mà, tất nhiên là có rồi. Bé học lớp mấy rồi cô? Bé mới học lớp lá thôi. Mẹ tôi cũng quý con bé lắm đấy, bà cứ nhắc mãi. Còn tôi cũng thích khu vườn nhà anh lắm, bé nó cũng hay kể cho tôi nghe. Thế à, nếu bé thích thì cô cứ cho bé sang nhà tôi chơi, chúng ta là hàng xóm mà. Cả hai cùng bật cười. An không nghĩ rằng, mình có thể trò chuyện với anh ta một cách thoải mái như thế. Thôi cũng trễ rồi, tôi vào nhà đây. Tôi cũng vào nhà luôn, chúc cô ngủ ngon, hẹn gặp lại cô nhé. Cảm ơn anh. Đêm nay Huy lại thức rất khuya, có lẽ nguyên nhân chính là do anh mãi suy nghĩ về hai mẹ con An. Huy nhớ đến câu chuyện mẹ anh kể cho hôm nọ, một cô gái trẻ, khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ. Hồn nhiên của một thiếu nữ, vậy mà đã có con lớn như thế, rồi bố của bé Na làm gì, ở đâu? Cô ấy nuôi con một mình hay sao? Mọi suy nghĩ của Huy bị dập tắt khi ánh đèn điện bỗng bật sáng, báo hiệu Sài Gòn đã có điện trở lại. Huy lầm bẩm. Mà cô ta có là gì đâu, sao mình phải mất công suy nghĩ nhiều như thế, đi ngủ thôi. Hai người ở cùng xóm, cách nhau hai căn nhà... Mỗi ngày đều chạm mặt nhau ít nhất một lần, nhưng chỉ gật đầu nhẹ một cái như là phép lịch sự tối thiểu. Cứ như thế, chẳng ai nói với ai một điều gì hết, không biết là do mỗi người đều bận biệu với công việc của riêng mình, hay là do họ chẳng muốn mở lòng giao tiếp với bất kỳ một ai, nhất là những người khác giới. Dược như đã được lên lịch sẵn vào mỗi tối thứ tư, Sài Gòn đêm nay lại cúp điện, như một thói quen cúp điện nóng thì phải ra đường cho bớt nóng thế là hai người hàng xóm lại có cơ hội chạm mặt nhau chào cô chào anh lại là một không khí im lặng buồn tẻ bé na hôm nay có đi học không cô có chứ mà anh hết chuyện để hỏi rồi à sao cứ hỏi câu đó hoài vậy à mà cô tên gì thế mặc dù đã biết tên an Nhưng Huy vẫn vừa hỏi thêm như có chuyện để nói. Tôi tên An, còn anh? Tôi tên Huy. Cô đang làm cho công ty nào? Tôi mới ra trường thôi, còn đang trong giai đoạn xin việc. Cô học ngành gì thế? Tôi học sư phạm. Vậy là cô còn bé lắm, cô lên nhé cô gái. Bé thì sao chứ? Anh cũng có lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu. Cô hai hai à? Đúng rồi. Thế là tôi hơn cô một con giáp đấy nhé. An đoán Huy tầm ba mươi tuổi, không ngờ anh lại nhiều tuổi hơn cô nghĩ. Vậy là anh già hơn tôi nhiều rồi. Giọng cười của An làm cho Huy có vẻ ngạc nhiên. Đến lượt anh kể về gia đình của mình rồi đấy. Tôi thì lớn hơn cô đúng một con giáp, đang làm trong ngành tài chính, bố tôi đã mất. Gia đình bây giờ còn có ba mẹ con thôi, em gái tôi đã lập gia đình rồi. Còn anh, anh đã lập gia đình chưa? Ờ thì chưa, còn sớm chán mà. Cô lấy chồng cũng sớm quá nhỉ? Sao anh lại nói thế? Thì bé na lớn vậy rồi còn gì? Ờ thì lấy chồng sớm. Không gian trở nên tĩnh nặng hơn sau tiếng thở dài của anh. Lúc này Huy rất tò mò muốn hỏi những câu hỏi xoáy sâu vào An. Thế bố bé đâu? Từ lúc chuyển nhà đến đây tôi chưa nhìn thấy anh ấy. Chết rồi! Câu trả lời cọc lốc vô tình của An, làm cho Huy có một cảm giác rất lạ, nó nhói trong tim anh, không biết là thương xót hay là... Vậy cô nuôi con một mình à? Đúng rồi, tôi nuôi con một mình... Và con bé cũng ngoan ngoãn lễ phép như ai, cần gì ai khác nữa chứ. Thôi chào anh, tôi vào nhà đây. Chào cô, chúc cô ngủ ngon. Hẹn gặp lại anh vào tối thứ tư tuần sau nhé. An khẽ nháy mắt một cách tinh nghịch. Sao lại là thứ tư mà không phải là những tối khác? Vì tối thứ tư sẽ cúp điện. À ra thế... Vậy nếu tôi muốn gặp cô thì phải đợi đến thứ tư à? Tôi có gì đâu, anh gặp tôi làm gì chứ? Thì trò chuyện như hôm nay chẳng hạn. Thôi, tôi vào ngủ đây, chào anh. An cắt ngang lời Huy rồi bước vào nhà. Huy nhìn theo bước chân của An cho đến khi cánh cửa nhà cô đóng sầm lại. Trong đầu anh lúc này nghĩ gì chỉ có anh mới hiểu. Lại một đêm thức khuya nữa. Vài ngày sau, mẹ Huy nhìn thấy bà cháu bé Na hớt ha hớt hải gọi taxi, còn bé Na có vẻ không được khỏe, bà liền chạy đến hỏi thăm. Con bé bị làm sao vậy bà? Cháu nó sốt từ sáng đến giờ, tôi đưa cháu đi bệnh viện khám xem sao. Khổ thân, ở đây mà chở taxi biết đến khi nào mới có, thôi, để tôi gọi thằng Huy chở đi cho nhanh. Thôi, làm phiền nhà bà quá. Chúng tôi chờ một tí cũng được mà. Bà cứ đứng yên ở đây, tôi sẽ quay lại ngay. Chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Bác với bé Na lên xe đi. Cháu sẽ đưa bé Na đi bệnh viện, bác đừng ngại. Mẹ bé Na đâu rồi bác? An nó đi làm từ sáng rồi cháu. Hôm nay thứ bảy mà cũng đi làm nữa hả bác? Nó đi làm bán thời gian cháu hả? Người ta kêu hôm nào thì làm hôm đó. Vậy An có biết bé Na bị bệnh không? Bác chưa gọi cho nó, để nó yên tâm đi làm, tí nữa về báo lại cũng được. Thế mấy giờ cô ấy xong việc à? Thường thì 10 giờ cháu ạ. Bây giờ cũng 10 giờ hơn rồi, bác có số điện thoại của An không, đưa cho cháu. Ngắt nữa cháu chắc gọi cho cô ấy vào bệnh viện luôn, khỏi phải về nhà. Cảm ơn cháu nhá, số của nó đây. Chiếc xe dừng lại một cổng bệnh viện quốc tế, Huy dắt bà cháu bé Na vào cho bác sĩ khám bệnh. Sao cháu lại đến đây? Ở đây đắt lắm cháu à, cháu có thể chở bác đến bệnh viện nào bình dân thôi. Vào mấy bệnh viện kia phải chờ lâu lắm, mà bé Na đang sốt thế kia, không sao đâu bác, bạn cháu làm ở đây mà, không đắt đâu. Rồi bác sĩ nói với người nhà bệnh nhân. Cháu bé bị sốt sốt huyết rồi. Phải nhập viện để chúng tôi theo dõi, nhưng sẽ không lâu đâu. Quang, mày cố gắng chữa bệnh cho bé nhé, tao cảm ơn mày nhiều lắm. Bé chỉ mới sốt nhẹ thôi, cũng không nguy hiểm lắm đâu. Mà con mày hả? đám cưới khi nào? Sao chẳng mời bạn bè gì hết vậy? Ờ thì... Bỗng tiếng chuông điện thoại của Huy xeo lên. Alo, An Hạ, tôi Huy... Hàng xóm của cô đây, bé Na bị sốt chút huyết, đang nằm ở bệnh viện Hoàn Mỹ đường Phan Xích Long. Cô đến ngay nhé. Nghe xong, An liền chạy đến bệnh viện. Trong lòng cô như rối bời. Bé Na bị sao vậy mẹ? Sao mẹ không gọi cho con để con về ngay? Thì mẹ định chờ con về rồi mới nói. Bây giờ nói cũng được mà. Lần sau mẹ phải nói cho con biết sớm. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Cũng may là có cậu Huy, không thì nguy. Anh ấy đâu rồi mẹ? Mẹ vừa thấy cậu ấy ở đây cơ mà. Lúc này, Huy từ ngoài cửa bước vào. À Huy, bà cháu bác cảm ơn cháu nhiều lắm, cũng may mà có cháu. Cảm ơn anh nhiều nhé, tôi cũng không biết phải nói gì nữa, thật sự gia đình tôi rất biết ơn anh. Chuyện nhỏ thôi mà. Xem như tôi chuộc nỗi sự bất cẩn cho lần gặp mặt đầu tiên ấy mà Cô đừng quá bận tâm Thôi, mẹ ở đây Con về soạn ít đồ đem vào bệnh viện Mình phải ở đây một vài ngày đấy Để tôi đưa cô về Dù sao thì cũng tiện đường mà Thôi được rồi, cảm ơn anh Xe tôi đang để ở dưới kia An là thế Cô luôn làm chủ bản thân mình đã bao giờ muốn phụ thuộc hay đón nhận sự giúp đỡ của bất kỳ một ai cách thụ động cả. Mẹ ơi, bé Nam nhập viện rồi. Mẹ có muốn đi thăm bé không? Con đưa mẹ đi." Huy hỏi mẹ mình. "Nặng thế cơ à? Vậy chiều nay con đưa mẹ đến đó đi. Khổ thân, nhà chẳng có một bóng đàn ông." Nghe câu nói của mẹ, Huy cảm thấy thương xót cho mẹ con an. Lúc này anh rất muốn che chở, giúp đỡ cho mẹ con họ vượt qua những khó khăn, điều mà một người đàn ông quân tử và có trách nhiệm nên làm. Chào ba bà cháu, bé Na đã bớt bệnh cho bà, bà chi hỏi mẹ An. Bác sĩ đang theo dõi bà, chắc vài ngày nữa mới được xuất viện. Nghe thằng Huy kể mà tôi lo quá, tội nghiệp. Gia đình tôi cảm ơn nhà bà nhiều lắm. Cháu Huy tốt bụng thật. Chúng ta là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau mà, bà khách sáo quá rồi đấy. Thằng Huy con tôi trong bề ngoài lạnh lùng, thế mà nó thương người lắm. Có điều kén cá trọn canh, làm sao mà đến bây giờ vẫn chưa vợ, ba mươi mấy rồi mà lông bông mãi, cũng khổ lắm bà. Bà Chi thở dài một tiếng. Thôi, bà đừng lo, đàn ông con trai như thế. Nó thiếu gì người theo đuổi Vừa phong độ đẹp trai Vừa thành đạt lại tốt bụng Từ từ rồi cũng có vợ thôi Nó làm gì cho mệt Thấy thương cho nhà bà quá Nhà chẳng có một bóng đàn ông Nỡ có việc gì chẳng biết xoay sở làm sao Cũng quen rồi bà con ăn nhà tôi nó cũng làm sao ấy Từ nhỏ đến lớn cứ lầm lầm lì lì Cũng chẳng chịu quen thằng nào Nó có nhiều người theo đuổi lắm đấy chứ, mà theo hoài nó chẳng đáp lại, lâu dần người ta cũng chán. Nó nói khi nào có người thương nó và thương cả bé Na luôn, thì nó mới cưới làm chồng. Chứ con riêng con chung, sau này lắm chuyện xảy ra, thà ở một mình còn hơn. Tôi còn biết nói gì nữa chứ, nhiều khi cũng muốn nó có một tấm chồng, để tôi còn yên tâm nhắm mắt. Vậy bố bé Na đâu hả bà? Thật ra thì bé Na là con của con gái thứ ba của tôi. Bố nó phụ bạc mẹ nó từ lúc mới sinh. Mẹ nó vì thế cũng bỏ đi biển biệt. Con An nhận bé Na làm con của mình, để bé nó khỏi hụt hẫng. Người ngoài nhìn vào họ tưởng là hai mẹ con thật đấy chứ. Có lẽ do gặp được chi kỷ... Cho nên mẹ của An đã nói ra hết những điều mà bấy lâu nay bà chưa từng nói cho một ai nghe cả. À, ra thế, chứ trong An còn trẻ mà đã có con gái lớn như thế, thật sự tôi cũng hơi bất ngờ. Chắc cháu độ ngoài hai mươi hả bà? Nó vừa mới tốt nghiệp đại học sư phạm, đang tìm việc đấy bà. Do đứng ở ngoài cửa từ đầu... Nên Huy đã nghe hết được toàn bộ câu chuyện của hai người phụ nữ, lại là những suy nghĩ vẫn vơ xuất hiện trong tâm trí của anh. Lúc này, An cũng vào bệnh viện thăm con gái, thấy bóng An từ đằng xa, Huy vội nép sang một bên, có lẽ do ngại chạm mặt với cô. Khi biết được một điều gì đó, con người ta thường có cách ứng xử khác với những gì mà họ suy nghĩ từ lúc đầu. Anh cảm thấy hơi hối hận, vì lúc đầu anh nghĩ... Anh ta cũng chẳng phải hạng vừa nên mới có con sớm như thế, thêm cách nói chuyện cộc lốc chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì cả, nhưng phải thừa nhận rằng An rất có sức hút đối với anh. Anh mới muốn có cơ hội được nói chuyện với cô thật nhiều để xóa tan những ý nghĩ không hay về An, nhưng mà muốn thì chưa chắc đã được. Ba tháng chuyển đến gặp mặt nhau không ít, nhưng chẳng nói chuyện gì, chắc được vài lần tản bộ cùng nhau. Mà toàn nói những chuyện linh tinh. An thì cứ thấy độ rè trừng hỏi gì nói đấy, chẳng khi nào nói chuyện về bản thân. Huy thì cũng im lặng, vẻ mặt luôn lạnh lùng cũng dè chừng với phụ nữ không kém gì An. Vì anh nghĩ rằng, con gái bây giờ cũng như nhau cả, vật chất lửa lọc và thực dụng như nhau. Bằng chứng là những cô gái đã đi qua cuộc đời anh đều như thế cả. Thấy An đến Bà Chi và mẹ An đi ra khỏi phòng bảo là đi vệ sinh, để lại cô một mình trong phòng cùng với bé Na. Tất nhiên An chẳng hề biết là họ sẽ làm gì tiếp theo. Còn Huy thì biết rất rõ, tất nhiên là hai cụ đi ra ngoài tâm sự với nhau rồi, hợp tính hợp nếp với nhau thế mà. Không lẽ ngồi trong phòng nói cho An nghe thì hơi ngại, nhất là nói những điều mà không nên nói nữa chứ. Huy lại tiếp tục đóng vai trò một gã chuyên quan sát theo dõi người khác, và đối tượng của anh lần này chính là An. Lúc này anh mới thực sự có cơ hội nhìn rõ hình dáng và khuôn mặt của cô. An chẳng có một thân hình bốc lửa như những cô gái mà anh quen trước đây. Nhàm sắc thì chẳng cần phải bàn, hết sức bình thường, mũi chẳng cao, chẳng có môi trái tim, cũng không má lúm đồng tiền. Đó là nét nhìn sơ bộ thôi. Nhưng khi nhìn kỹ vào khuôn mặt ấy thì sẽ khác, mà người ta hay thường gọi là nét duyên ngầm. Nhất là khi cô cười, một nụ cười dịu dàng và thanh thoát, mang lại cảm giác bình yên dễ gần cho người đối diện. Cùng với chiếc mũi lân trông thật đáng yêu, cách mà chăm sóc bé na, nói lên cô là một người phụ nữ hết sức yêu thương và lo lắng cho con mình. Cô nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho con, khẽ hôn lên chán con. Rồi ôm con gái vào lòng thật trìu mến. An đang khóc ư? Có lẽ vì lo lắng nên những giọt nước mắt đã khẽ lăn trên má của cô. Ánh mắt hôm nay không phải là ánh mắt lạnh lùng mà Huy gặp phải trong những lần chạm mặt, mà là một ánh mắt tình cảm chứa đầy yêu thương. Trong mắt Huy An đẹp như thế, hay là anh yêu cô rồi? Anh quay mặt đi, nhưng trong thâm tâm thúc dục anh không được làm như thế. Huy mở cửa phòng bước vào. Chào hai mẹ con. Bé Na có đỡ không vậy cô? Ăn quay đi, khẽ lau những giọt nước mắt trên má. Bé cũng đỡ rồi anh. Anh đến đây khi nào thế? À, tôi vừa mới đến. Cô đừng quá lo lắng. Còn có tôi ở đây nữa mà. Có anh. Ờ thì tôi chắc thường xuyên đến đây, chăm sóc bé Na giúp cô được không? Dường như thấy mình nói hơi bị quá lố, huy chuyển giọng Chúng ta là hàng xóm mà Không biết anh có biết cách chăm sóc trẻ con hay không Mà chắc như đinh đóng cột thế Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều, anh hàng xóm Anh cười một cái, nụ cười làm trái tim huy như tan chảy